Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi tôi chỉ còn lo lắng tình trạng của cha mẹ và bà nội tôi mà thôi. Hai chị tôi ở bệnh viện chăm sóc họ cũng rất vất vả. Tôi liền cho người đưa đón hai chị về nhà tôi ở. Tôi thì không thể ra khỏi nhà, nhưng hai chị của tôi thay phiên nhau vào bệnh viện. Tôi để lại hai chị ngủ cùng phòng với tôi, vừa tâm sự nói chuyện, vừa giúp đỡ tôi sợ hãi căng thẳng. Từ đó tôi đưa người chị cả của tôi vào bệnh viện, đón chị hai về nhà nghỉ ngơi. Mấy ngày nay tôi thực sự rất mệt, tần kỳ không ở nhà tôi lại đang mang thai. bồng thì lớn mà từ việc công ty cho đến việc nhà đều cần tôi quản lý. Tôi dặn dò tài xế đi đón các chị cẩn thận, sau đó mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Không biết thời gian đã qua bao lâu tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Tôi lơ mơ mở mắt. Sờ tay sang chỗ bên cạnh, không thấy ai, nhưng mà đệm vẫn còn hơi ấm. Tôi đoán chắc hẳn chị hai của tôi vừa mới rời giường không lâu đi vệ sinh hay làm gì đó. Tôi tóm lấy điện thoại lơ mơ bấm máy, là tiếng của chị hai gọi video cho tôi, nói chị về gần đến nơi, hỏi tôi có thèm ăn uống gì không, chị sẽ mua cho tôi. Tôi giật bắn người liếc nhìn sang chỗ bên cạnh, rồi lại nhìn cửa phòng vẫn im ỉm đóng. Sống lưng khẽ ướn lạnh Nhìn đồng hồ lại là một giờ tám phút Tuyệt kinh hãi vội vàng gọi ông quản gia lên Hỏi chị hai của tôi đã về nhà chưa Ông quản gia khó hiểu hỏi ngược lại tôi Cô chủ cô sao vậy Nửa đêm rồi chị hai của cô đã về từ lâu rồi mà Đúng lúc này thì trần cạch một tiếng Cửa phòng bật mở Hai chị của tôi bưng sữa và hoa quả bước vào Tiểu đình làm sao mà mặt mũi tái sám thế kia chị cả nói đêm qua em lại gặp ác mộng, nên chị đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho em. Không ngờ em lại tỉnh thật lại gặp ác mộng nữa sao? Tôi chân chân nhìn chị hai bằng xương bằng thịt đang đứng ở trước mặt, quan tâm lo lắng cho tôi, rồi lại nhìn sang cái điện thoại ở trên tay. Trời đất, vậy thì lúc nãy là ai gọi cho tôi chứ? Tôi vừa khó hiểu vừa lo sợ mở điện thoại ra xem lại toàn thân lệnh thoát. Tôi phát hiện cuộc gọi video lúc nãy đã biến mất như thể nó chưa từng tồn tại. Tôi ngỡ người vội chia điện thoại ra cho chị hai tôi và ông quản ra xem. Hoàng loạn kể rằng rõ ràng lúc nãy tôi nhận được cuộc gọi video của chị hai và khi đó chị vẫn đang trên đường về. Họ chăm chút xem cũng khó hiểu giống tôi. Bỗng nhiên điện thoại của tôi lại đổ chuông. Tôi nhìn người gọi, trong nháy mắt toàn thân hóa đá một tiếng ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Người gọi tới là ông quản gia, trong khi rõ ràng ông ấy đang đứng sợ sờ, sờ trước mặt của tôi. Tôi lo sợ nhìn ông ta, tức thì cả ông ta và chị hai của tôi đều nhìn tôi cười quỷ dị. Rồi cả hai người nọ từ từ bước về phía của tôi, giơ hai tay lên bóp cổ. Một tia sáng chói lòa phát ra, tôi ngơ ngác nhìn về phía phát ra ánh sáng, thì ra là lá bùa mà ông thầy pháp đưa cho. Nó đang tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt, khiến cho hai kẻ đang giơ tay bóp cổ tôi phải vội lùi lại, đưa tay che kín mặt. Lá buồn này tôi đã đeo trên người khi xuống hầm mộ của con yêu nữ, kể từ khi trở về tôi đã tháo nó ra, để trên kệ tủ ở đầu giường. Ánh sáng chói lóa khiến cho hai kẻ kia không thể tiến gần tôi thêm nửa bước, họ nhìn nhau rồi đồng loạt biến mất như một làn khói. Tôi sợ hãi vội tóm lấy lá bùa đeo ngay ngắn ở trên cổ. Nhưng tôi chợt nhận ra điện thoại của mình vẫn đang đổ chuông từ nãy. Tôi nhìn tên người gọi vẫn là ông quản gia. Trong lòng thoáng đánh đó có nên nghe hay không? Tôi nghĩ kẻ giả màu ông quản gia đã tan biến. Vậy thì lần này chắc hẳn là ông quản gia thật. Tôi thận trọng bấm nghe. Tiếng nói từ đầu dây bên kia truyền đến khiến tôi dùng mình ớn lạnh. Nó không phải là tiếng của ông quản gia mà là một giọng nói xa lạ nghe như tiếng của trẻ con vậy nó cười cợt vừa cười vừa hú lên như những tiếng sói chu rất ghê sợ tôi hoàng sợ vội tắt máy ném văng cái điện thoại ra xa cả người của tôi đã ướt đầm mồ hôi tôi ngồi trên giường thở hổn hển cảm thấy vẫn chưa đủ an toàn tôi tóm lấy lá bùa đeo lộ ra ngoài áo căn phòng tối lờ mờ chỉ bật mỗi đèn khi ngủ tôi vội vàng đứng dậy đi bật hết toàn bộ đèn ở trong phòng nhưng kỳ quái thay mỗi lần tôi bật công tắc đèn lên chỉ chừng được một hai giây sau thì nút công tác lại tự động nhảy về như cũ đèn trong phòng lại vụt tắt tối thui tôi không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.